các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đừng suy nghĩ lung tung dặm điều của anh chắc chắn cũng không cho nghi ngờ lăng em nguyện ý đi cùng anh đến đài loan không quyết tâm phải có cô và hân nhi cùng chung sống như một gia đình điều này đối với người tới trước đến giờ không tính toán như anh là một sự lựa chọn cực lớn chưa từng có người phụ nữ nào có thể trói chặt anh trừ hạc tương lăng từ đêm 4 năm trước đã quyết định duyên phận của bọn họ bốn năm sau gặp lại lần nữa đến tận bây giờ chọn cực lớn chưa từng có người phụ nữ nào có thể trói chặt anh trừ hát tương lăng từ đêm bốn năm trước đã quyết định duyên phận của bọn họ bốn năm sau gặp lại lần nữa đến tận bây giờ anh cả xác định được người mình muốn chính là cô nếu hôm nay không có sự tồn tại của hân nhi anh sẽ đi chậm để theo đuổi cô Cho đến khi tình cảm của hai người chín muồi Nhưng hôm nay Đã có Hân Nhi khả ái Khiến anh bắt chợt cực muốn có một gia đình Lựa chọn này đối với một người Bị coi là lãng tử như anh Là không thể tưởng tượng nổi đến cỡ nào Nhưng anh vẫn quyết định như vậy Đối với quyết định này Anh sẽ không hối hận Đó là vì anh biết mình yêu cô Nhưng Sự nghiệp của em ở đây Em không thể nói đi liền rời đi Hạc tầng làng vừa mừng rỡ vừa cực kỳ khó khăn Trong lòng xuất hiện mong đợi của cha với cô Còn sự nghiệp lớn của nhỏ hắc Anh của em ở đây Em không thể nói đi liền rời đi Hạc tầng làng vừa mừng rỡ vừa cực kỳ khó khăn Trong lòng xuất hiện mong đợi của cha với cô Còn sự nghiệp lớn của nhỏ hắc Anh biết em không thể dứt bỏ tất cả nơi này Nhưng nếu mấy tháng trước Em đã nghi muốn đến gần anh Đồng ý quen với anh Thậm chí đồng ý cho Hân Nhi một gia đình đầy đủ Nên chắc chắn em phải đối mặt với quyết định của anh Bản thân là cha của đứa bé Đương nhiên anh muốn đoàn tụ với đứa bé Cùng nhau chung sống Đúng vậy Anh nói không sai một chút nào Nhưng chuyện này cô lại không cẩn thận suy nghĩ kỹ Lúc ấy cô chỉ suy nghĩ Đến phía bên ngoài Chỉ vì cảm giác anh cho cô rất tốt Càng vì cần đền bù Hân Nhi không có cha Hơn 3 tháng nay cô toàn tâm toàn ý chỉ muốn cho An Nhi biết về cha của mình Cô chìm nghỉm trong tình yêu ngọt ngào quên đi chuyện có cha Hơn 3 tháng nay cô toàn tâm toàn ý chỉ muốn cho An Nhi biết về cha của mình Cô chìm nghỉm trong tình yêu ngọt ngào quên đi chuyện sau khi ở cùng với anh sau khi cho An Nhi biết anh và tất cả sự việc có thể phát triển tiếp tục Lăng, anh cho em thời gian chuẩn bị là một tuần lễ Tuần sau anh sẽ tự mình đến đón em và Hân Nhi đi Đài Loan Đến lúc đó anh hy vọng em sẽ không khiến anh thất vọng Anh kiên trì giữ quyết định của mình Anh muốn mang Hân Nhi đi cũng càng muốn mang cô đi Không có cô tất cả đều vô nghĩa cho nên quyết định này không sai Một tuần lễ thế thì quá nhanh rồi em nên nói với cha như thế nào đây còn anh hai nữa Chuyện này cứ để anh lo hiện tại anh về khách sạn trước sáng sớm ngày mai anh sẽ đi qua chơi với ân nhi thuận tiện nói chuyện với cha em anh muốn tự mình nói rõ quan hệ của mình vắn thì giải quyết khá dễ nhắc tới cha hai từng là người sợ hãi lắc đầu mãnh liệt không được phía cha em không thể nói như vậy là tùy tiện quá mức mặc dù sự ra đời của ân nhi khiến cha thất vọng với cô nhưng cha vẫn hy vọng cô có thể cùng tờ kế sự nghiệp nhỏ với anh hai Với lại cha cũng đang chậm chậm Tiếp nhận Hân Nhi Nhưng bây giờ lối tiểu đình lại yêu cầu Hân Nhi Và cô rời khỏi Tokyo Thế thì cô phải mơ miệng với cha Như thế nào đây chứ Vì phải có Hân Nhi và em Sáng sớm ngày mai Anh sẽ đi gặp cha em Anh muốn dũng cảm đối mặt với trưởng bối Mà cô phải lựa chọn giữa sự nghiệp của mình và tình Anh về trước đây Ngày mai gặp Nói tiếng ngủ ngon Hân Nhi hộ anh Hôn nó thay anh Đi đến anh ông cô Nhà nhàng hôn lên đôi môi lành lùng của cô nói Nụ hôn này không có nhiệt tình Chỉ đơn thuần khẽ hôn một cái Sau đó buông cô ra Lai của bọn họ một chút Một đêm này anh nằm trên giường Nhưng hoàn toàn không thể ngủ say Mà hát tương lăng cũng vậy Đối với sự cố ý quyết định Lại bá đạo của lời thiệu đình Còn có vẻ mặt phức tạp khó giải Lúc rời đi của anh Cũng làm cho cô nhức đầu nằm bên cạnh con gái, cô đã mấy làm dậy, vớt tay chắn của con gái xem nhiệt độ. đến khi xác định An Nhi không phát sốt lại nữa, cô mới thoáng thở vào một cái. nhìn trần nhà, cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.